quý vị và các bạn thân mến chúng ta đến với tập 16 sáu của nữ quỷ pháp sư à, chúng ta đã thấy rằng là cố phi âm cố đại sư cố pháp sư đã xuất hiện con uh, con quỷ con con con quỷ trẻ con rất bá đạo khống chế một đội bầy búp bê rất kinh khủng cứ tưởng uh, là nó gây gớm lắm nhưng không ngờ gặp phải cố đại sư thì vẫn cứ bị bón hành cho ăn bình thường uh, có lẽ là đám bạn sẽ được cứu nhưng Cố đại sư sẽ tiếp tục xử lý cái con danh con này như thế nào? Sau chuyến này thì cô kiếm được bao nhiêu tiền? Phải đi cúng dường đền lại ông trời bao nhiêu tiền? Và cuộc sống của cố đại sư tiếp theo sẽ ra sao? Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Hãy ấn nút like và nút share để giúp A Tũng tăng đề xuất cho video và cho kênh mới quảng A Tũng live. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Hà Mẫn hôn mê, mấy người bọn lục răng phi và nguyên lộ cũng sợ đến mềm nhũn chân không đi nổi. Dù sao trong tình huống vừa rồi, con bé kia trong mắt của bọn họ rất lợi hại. Vậy mà khi đối mặt với cô gái tóc dài này, không chịu nổi đến 10 phút. Họ có thể sống lâu được như vậy là bởi vì con bé ham chơi, còn cô gái tóc dài thì khác. Vừa xuất hiện, không nói hai lời liền xử lý luôn con bé. Bọn họ một khi rơi vào tay cô, chỉ sợ sống... Lâu không bằng một phần mười trong tay của con bé Xong rồi Phe này thì chết chắc Ngay khi bọn họ đã tuyệt vọng Cô gái tóc dài nhìn xuống kha mẫn mẫn Chỉ thấy cô nhấc nhẹ một cái Mấy con búp bê bay giữa không trung liền lao thẳng tới bọn họ Mấy người bọn lục giang phi hoảng hốt Vội đưa tay ôm đầu Điền lãng mồ hôi lạnh tuôn ra Thậm chí còn đặt mông ngã bệt trên mặt đất trợn đôi mắt đầy kinh hãi Bọn họ chừng mắt Nhìn đám búp bê xả xuống nâng khà mẫn mẫn đang ngớt xỉu bay lên bọn họ tất cả đều ngây dại nhốt một ngụm nước bọt khẩn trương nhìn cô gái tóc dài âm trầm khuôn mặt trắng bạch của cô thoạt nhìn làm cho người ta kinh hồn tán đảm sợ hãi không thôi chỉ thấy cô gái tóc dài cong cong khóe môi âm lạnh nói không được chạy đi theo tôi bộ dáng đó phảng phất như cảnh báo nếu như bọn họ dám phản kháng Cô sẽ lấy mạng của bọn họ Đám người lục giang phi vừa kinh ngạc Vừa lo sợ liếc nhìn nhau Rốt cục cũng không dám phản kháng Khuất phục dưới khí thế của cô gái tóc dài Họ dìu nhau Đi theo cô gái tóc dài vào trong rừng cây Họ cũng không biết phải đi đâu Cũng không dám đề xuất ý kiến Bởi vì bọn họ vừa nói một câu Cô gái tóc dài liền dùng trong mắt Cực kỳ âm lãnh Nhìn bọn họ chằm chằm, Làm cho bọn họ không dám nói dù chỉ một lời Chỉ sợ chọc giận cô thì chính mình sẽ trở thành con bé lúc nãy cô gái tóc dài bay ở đằng trước một tay xách con bé tay kia cầm đoạn cánh tay bị gãy vừa đi vừa gặm như là người ta ăn kem vậy bộ dáng thích chí không đúng trông giống như là gặm cái còng gà vừa nhìn thôi cũng làm cho người ta dựng cả tóc gáy cảm thấy càng thêm tuyệt vọng ông trời ơi ông muốn diệt chúng tôi hay sao Nguyên lộ hạ thấp giọng nói nhỏ vào tai của Lục Giang Phi. Bây giờ, bây giờ chúng ta phải làm gì đấy? Lục Giang Phi lắc đầu, đến bản thân hắn cũng không biết phải làm sao. Nguyên lộ nói, thực ra cơ hội cũng có, chúng ta tìm cơ hội để chạy. Hắn còn chưa kịp nói hết, nhưng không ai không hiểu ý hắn. Bọn họ nhất định phải tìm cơ hội để chạy trốn. Điền lãng trầm trọng nói, nhưng, nhưng còn mẫn mẫn... Tống Vĩ nhìn qua Kha Mẫn Mẫn bị bọn búp bê bay giữa không trung. Trong mắt tràn đầy bất lực và tuyệt vọng. Hết cách. Kha Mẫn Mẫn bị bắt như vậy. Không ai có thể cứu được cô ta. Trừ phi lại xuất hiện thêm một con quỷ lợi hại hơn nữa. Như vậy bọn họ mới có thể tìm được cơ hội chạy trốn. Nhưng cô gái tóc dài lợi hại như vậy. Muốn tìm được quỷ lợi hại hơn cô chỉ sợ là rất khó. Tống Vĩ nói. Giang Vĩ, chúng, chúng ta không có biện pháp khác. Bây giờ là lúc nguy cấp. Nếu như chúng ta còn do dự thì... thì... Lục Gian Phi cười khổ, trầm giọng Tôi biết. Ý của mọi người tôi đều biết. Chỉ cần tìm được cơ hội, ta sẽ chạy. Tách ra mà chạy. Có thể chạy được một người là tốt một người. Nhất định đừng quay đầu lại. Một nhóm bọn họ thường lượng đối sách. Quyết định tìm được cơ hội thì sẽ chạy. Cho dù là ai, chỉ cần có một người là sẽ chạy. Sau đó đem tình huống nói với mọi người khác. Hy vọng có người đến giải cứu. Ít nhất cũng sẽ để cho linh hồn họ được giải thoát. Như vậy còn tốt hơn là tất cả bị diệt. Chết không ai hay. Ở cái nơi âm u này. Chọn đời không được siêu sinh. Ngay cả hồn phách cũng có khả năng bị người ta thao túng. Thật sự rất thê thảm. Họ lại đi trong chốc lát. Dục lục răng phi đột nhiên mở miệng hỏi. Không biết bây giờ chúng ta đi đâu? Cô gái tóc dài quay đầu lại âm trầm Tôi muốn đưa mấy người... Đi gặp bạn của mấy người đó. Ở ngay đằng trước kia. Bạn. Bọn Lục Giang Phi và Nguyên Lộ không khỏi nghi hoặc. Bọn họ ở đây không có bạn bè. Chỉ có một người duy nhất là Dư Yến Đan đã chết. Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Tống Vĩ và Điền Lãng. Nhìn mắt của nhau ra hiệu, Nhất định phải tìm cơ hội chạy thoát. Hiện tại nơi bọn họ sắp đi qua không chừng đã là một bãi tham ma. Mấy người không nói gì, bước chân chậm lại một chút. Mã áo leo núi đã sắp mệt chết Bởi vì đường lên núi thật sự là không dễ đi Không những không có đường Lại còn cỏ dại mọc cao đến ngang ngực Mỗi một lần bước đi đều là tra tấn Huống chi ở trên cây Còn có nhiều búp bê nhìn chầm chằm như vậy Hắn rất hoảng Nhất là sau hai lần Bị đám búp bê tấn công Cố đại sư cũng rất mệt Càng không muốn tự đi liền bắt đám búp bê buộc ở trên người Leo lên bay lên không trung đi trước Chỉ để lại một mình, hắn sợ đến mức hồn siêu phách lạc. Càng đáng sợ hơn, chính là cố đại sư tốt tính, sợ hắn lạc đường đã để lại cho hắn hai con búp bê. Lúc này mã áo một tay dắt búp bê, chân cao chân thấp, đi chân đường núi tối om như mực. Dọc đường đi ngay cả đầu cũng không có dám ngoảnh lại. Càng không dám ngẩng đầu dò xét bất kỳ điều gì, bởi vì hắn vừa ngẩng đầu lên, Là nhìn thấy con búp bê bị trói ở dây thần. Đôi mắt linh hoạt như mắt người đang theo dõi hắn. Đến mức làm cho cả da đầu hắn run lên. Lúc này, hắn thầm hâm mộ cố đại sư. Lại có thể treo lên búp bê mà bay đi. Đúng là không hổ pháp sư cao nhân. Không giống như người trần mắt thịt bọn họ. Mã áo thở phì phò. dẫm cỏ dại leo lên núi không biết đi đã bao lâu rốt cục đã nhìn thấy một cái bóng ở phía trước bay tới giờ đèn pin chiếu qua nhìn thấy là cố đại sư đang bay giữa không trung ở bên cạnh cô tựa hồ còn có một người nữa mặc dù không thấy rõ dáng vẻ của đối phương chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài của đối phương như vậy đã tìm được người rồi sao hắn vui vẻ nhanh chóng chạy đi lên nhưng hắn còn chưa chạy tới gần đã thấy cố đại sư đứng giữa không trung trái phải lắc lư vẫy vẫy tay giọng nói nghe có vẻ còn âm trầm hơn lúc trước mấy người muốn đi đâu mau trở lại mau mau trở lại đi mã áo lúc này không biết câu này có ý gì liền gọi lớn cố cố đại sư là ai chạy có phải là cô tìm được bọn giang phi cố phi âm quay đầu nhìn lại mã áo đang chạy tới lại quay đầu nhìn bốn người kia đang chia làm bốn hướng điên cuồng mà chạy. cô cũng cảm thấy kỳ quái, vốn đang yên ổn, tại sao tự nhiên lại chạy? xem ra đúng là những người này đã bị con bé này giày vò cho đến nỗi kinh hoàng, thần kinh đã không ổn định. nhấc con bé trong tay dơ cho mà áo xem, xem đi, không chừng chính là nó tác yêu tác quái đó. con bé đang hấp hối, cũng trợn trắng mắt. Vừa rồi mà áo không chú ý tới trong tay của cố đại sư còn xách theo một cô bé. Còn là cô bé bị thiếu mất nửa cái đầu. con bé bơ phở rũ xuống, một đôi mắt lạnh lùng liếc hắn một cái. Nhìn đến mức làm cho trái tim của hắn rúm gió. Nhanh chóng phải rời đi tầm mắt, không tự chủ được lui về phía đằng sau một bước. Mà lúc này hắn mới phát hiện thứ mà cố đại sư đang túm trong tay. Hắn vốn tưởng là cây gậy gỗ. tập trung nhìn kỹ lại hóa ra lại là một cánh tay hắn lắc lắc đầu cố làm cho mình tỉnh táo kỳ thật cố đại sư nói cũng có đạo lý dù sao bị yêu ma quỷ quái tra tấn nhiều ngày như vậy có thể sống sót đã là không dễ tinh thần không bình thường cũng là bình thường thôi hắn không mong gì hơn nữa hắn thuận theo bốn phương hướng cố đại sư chỉ tùy tiện chọn một mà đuổi theo vừa đuổi vừa kêu gào Lục Giang Phi, Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Tống Vĩ, Điền Lãng, tôi tôi cứ cứu cứu các người đây, tôi cứ cứu các người đây, tôi phải cố đại sư cùng nhau đến cứu các người, các người đang ở đâu? Lục Giang Phi đang liều mạng chạy, Nguyên Lộ cũng liều mạng chạy, Tống Vĩ và Điền Lãng còn không cả dám quay đầu lại mà lao về phía trước, có điều thân thể họ đã quá hư nhược, mất máu quá nhiều, lại còn qua mấy ngày ăn xương, uống vỏ cây, tinh thần thể lực vốn đã không đủ. Mặc dù bọn họ đã liều mạng chạy trốn, nhưng kỳ thật, tốc độ rất chậm. Ít nhất bọn họ chạy lâu như thế, nhưng chỉ cần quay đầu lại vẫn có thể nhìn thấy cô gái tóc dài đang bay lơ lửng giữa không trung. Giờ phút này họ đang co giò chạy như điên, vì để sống sót. Đột nhiên nghe được giọng nói một người đang gọi tên, còn nói là đến cứu, cùng với cố đại sư. Giọng nói này họ nhận ra chính là mã áo. Lục Giang Phi tỉnh táo lại đầu tiên. Gã bất chật dừng lại quay đầu nhìn, chỉ thấy Mã áo cầm đèn pin, chạy theo gọi bọn họ. Tôi tự cứu các cậu đây! Tôi và cố đại sư tự cứu các cậu đây! Này đừng có chạy nữa! Mau quay lại đi! Mau quay lại đi! Lục Giang Phi nhờ vào lá bùa của Mã áo cho, mới không bị con búp bê bắt đi tới hoa. Miễn cưỡng giữ được cái mạng, nhưng cũng vẫn luôn nhớ rõ, Mã áo khuyên nhủ dặn dò, hắn lúc đó không nghe lời của mã áo bây giờ mới rơi vào bước đường cùng cực hắn cũng vô số lần ảo tưởng mã áo sẽ đoán được bọn họ xảy ra chuyện sẽ mời đại sư đến cứu bọn họ không ngờ quả thực là bây giờ lại nhìn thấy mã áo lại còn cả một vị cố đại sư nào đó hiện tại mã áo đã đến trong lúc nhất thời lục giang phi không thể tin nổi mà bọn nguyên lộ điền lãng cùng với tống vĩ Mặc dù đã chảy xa Nhưng cũng nghe được giọng của Mã Áo Bọn họ cùng Mã Áo Tuy quan hệ không thân như Lục Giang Phi Nhưng vẫn coi như là quen biết Đã từng cùng nhau ăn cơm Hiện giờ nghe được Mã Áo gọi đến cứu Lại còn mang theo cả Đại Sư Việc này làm cho người ta kinh ngạc Họ còn tưởng rằng Hay là mình mất máu quá nhiều Mình đã sinh ra ảo giác Nhưng giọng của Mã Áo rõ mồn một, một như vậy Nói cho bọn họ biết Là Đại Sư đã thật sự đến cứu bọn họ mà họ không thể tin nổi sững sờ trong giây lát rồi đột nhiên tất cả kích động gần như là lệ nóng khoanh tròn chạy về hướng của mã áo lục giang phi nhanh chóng chạy tới thẳng về hướng có đèn pin cho đến khi tận mắt nhìn thấy thật sự đúng là mã áo mã áo cũng nhìn thấy lục giang phi khi mã áo nhìn lục giang phi nhếch nhác đến mức sắp không còn nhận ra hình người thì sửng sốt cô ném kích động chào một tiếng Ây cái đồ ngu ngốc này, tôi đã nói là đừng có đi lung tung cơ mà, bây giờ thì hay rồi, đáng đời chưa? Lục Giang Phi cười khổ, khổ họng khàn khàn, là tôi sai rồi, lẽ ra tôi phải nghe lời cậu, tôi sai rồi. Hắn lẽ ra phải có một chút lòng kính sợ với những thứ mình còn chưa biết, bởi vì những thứ chưa biết mới là thứ đáng sợ. Giờ khác này, Nguyên Lộ, Điền Lãng cùng với Tống Vĩ, ba người cũng lục tục quay lại. Tinh thần của bọn họ không tốt, gần như phải dựa vào gốc cây mới có thể đứng vững được. Nhìn thấy Mã áo vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời ngay cả nói cũng không lên lời. Nước mắt đang chảy ròng ròng. Lục Giang Phi vẫn còn chưa quên, bọn họ còn chưa có hoàn toàn chạy thoát cho nên bình tĩnh. Mã áo, cậu, cậu nói cậu và cố đại sư cùng tới. C cố đại sư đâu? Cố đại sư đâu? Ờ, đúng vậy, cố đại sư đâu? Người đâu rồi? Ở nơi này rất nguy hiểm, chúng ta phải lập tức rời đi. Đúng, đúng, chị chỉ có cậu và cố đại sư đó đến sao? Còn những người khác... mã áo khẩn trương, không có ai. Chỉ có tôi và cố đại sư, hai người đến. Sao vậy? Nơi đây còn có con quỷ khác rất lợi hại sao? Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Đền Lãng và Tống Vĩ, đồng thời trầm trọng gật đầu. rất lợi hại đó, vô cùng lợi hại. Khi họ chuẩn bị nói cho mã áo một chút, rằng con quỷ kia lợi hại như thế nào, thì họ dùng mình khi thấy cô gái tóc dài đang lừ lừ bay tới đây. Cô đứng ở ngay đằng sau ma áo, một đôi mắt âm trầm từ trên cao, nhìn xuống bọn họ trầm chằm, phản phất như chỉ dây tiếp theo thôi, sẽ há cái miệng lớn như cái hố máu, một cái gặm đầu của ma áo. Lục Giang Phi kinh hãi, nguyên lộ cũng rung gió, Điền lãng thì nắm chặt tay, tống vĩ thậm chí ngừng cả hô hấp, trong đầu của bọn họ hỗn loạn, đang nghĩ xem phải làm sao bây giờ. Cô gái tóc dài cười nói, hóa ra là các người ở đây. Mã áo giật mình quay lại thì đột nhiên thấy cố đại sư đang bay ở trên đầu sau lưng mình, cũng hơi kinh hãi, huống hồ từ góc độ này của mã áo đứng, đối diện với con bé đang bị cố đại sư xách cổ. cặp mắt chảy đầy máu tươi của con bé nhìn khiến cho hắn kinh hãi hắn không khống chế được lảo đảo mấy bước suýt nữa ngã lăn quay ra bộ dáng này của mã áo trong mắt của đám người lục răng phi và nguyên lộ lại càng thêm tuyệt vọng mã áo còn sợ như vậy vị đại sư kia giờ phút này không biết ở đâu vậy thì chẳng phải là họ sẽ chết chắc trong khi họ còn đang suy nghĩ xem chạy trốn như thế nào mã áo quay đầu lại Này, vị này chính là cố đại sư, là tôi mời cô ấy đến cứu các người đó, có thể tìm được các người, thật sự là phải cảm ơn cô ấy. Tuy rằng ở dưới chân núi có đội cứu hộ, nhưng họ cũng không có phương án giải cứu. Hay... Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Đền Lãng và Tống Vĩ đang tuyệt vọng, đột nhiên sững người lại. Cái, cái gì? Cứ cứ cứ cứ cứu họ. Chỉ thấy cô gái tóc dài nhếch miệng, như thân thiện chào hỏi. Thế nhưng chỉ là cái nhếch miệng đó lại mang chút quỷ dị. <cười> Xin chào. À, các người không cần phải khách sáo, đừng có cảm ơn. Bọn Lục Giang Phi vừa mừng vừa sợ, vừa đau thương, xen lẫn quá đỗi vui mừng. Lục Giang Phi đến giờ không chịu nổi kích thích, hai chân mềm nhũn, ngã xuống lăn ra ngất xỉu. Mà áo còn chưa kịp hoảng, chỉ thấy ngay sau Lục Giang Phi thì là nguyên lộ, điền lãng, tống vĩ... Bốn người bọn họ cũng trợn mắt một cái, rồi lăn ra ngất xỉu nốt. Khả mận mẫn đang được, búp bê đỡ bay giữa không trung vừa mới chậm rãi tỉnh lại. Đột nhiên nhìn thấy bên cạnh, ngay trên đầu mình có một con búp bê. Cô ta đang bay giữa không trung Cô lại trợn mắt một cái, lần nữa lại lăn ra cũng ngất nốt. Mà áo trợn mắt nhìn, quay đầu lại nhìn cố đại sư, thì thấy cố đại sư đang cầm một cánh tay mà gặm gặm. mà áo thật sự cũng nấc lên một tiếng, cũng muốn hồn mê. Trời, trời ơi, đại sư kiểu gì thế này? Trời ơi, thật, thật, thật là đáng sợ đó. Tôi ngất, tôi ngất đây. Các cậu đợi tôi ngất với Thế là cả đám lăn quay ra ngất xịu lồi cả lũ với nhau, chỉ còn lại cố phi âm đứng đó ngơ ngơ ngẩn ngẩn. mấy cái người này làm sao vậy lục giang phi nguyên lộ tống vĩ điền lãng và kha mân mẫn cả đêm bị đưa tới phòng khám bệnh ở trong thôn để cấp cứu đương nhiên tin tức về người mất tích tìm về được cũng được truyền ra bọn đạo trưởng và cảnh sát lập tức trong đêm chạy đến phòng khám đến khi tận mắt nhìn thấy năm người yên ổn nằm ở trên giường vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ không thể tin nổi bởi vì mấy ngày hôm nay Tất cả mọi người vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, tung ra rất nhiều nhân lực, vật lực. Không những không tìm được người, mà áp lực từ cấp trên rót xuống càng ngày càng lớn. Huống chi qua lâu như vậy, họ đã nghĩ tất cả đều chết. Không ngờ, bây giờ thậm chí vẫn còn sống. Này, tình hình bọn họ thế nào? Không sao chứ? Vị bác sĩ già gật gù, Cả năm người đều rơi vào tình trạng mất máu quá nhiều. Lượng nước trong cơ thể thiếu hụt Nghe nói mấy ngày nay chưa ăn uống gì Có chăng cũng chỉ là ăn xương sớm và vỏ cây Cho nên thân thể tổn thương Nhất là dạ dày Cũng may Có thể sống sót là tốt rồi May là cứu về kịp Về sau chỉ cần, cần cẩn thận nghỉ ngơi điều dưỡng Thì tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng Hiện tại họ đã uống thuốc xong Đã ngủ rồi Các vị muốn hỏi gì thì chờ ngày mai đi Một vị cảnh sát nói Vậy họ có nói là Là tìm thấy năm người kia ở đâu không? Vị bác sĩ lắc lắc đầu năm người còn lại đã chết cả rồi Kỳ thật trong lòng mỗi người ở đây đều hiểu rất rõ 10 người chỉ có 5 người trở lại Còn 5 người ra sao thì không cần phải nghĩ Chắc chắn là lành ít dữ nhiều Đội trưởng đội cứu hộ nói Ờ bác sĩ Ông biết bọn họ được tìm thấy ở đâu không? Họ trở về như thế nào? Bác sĩ nói à, là một người tên là Mã Áo đưa bọn họ tới. Lúc đi cùng với Mã Áo còn có một cô gái tóc dài. Nhìn thấy họ mà tôi hết cả hồn. Mã Áo? Cô gái tóc dài? Là khách mới tới thôn này sao? Cảnh sát không biết Mã Áo và cô gái tóc dài là ai. Dù sao thì hai người này đều là công dân tốt. Không qua lại gì cùng bọn họ. Nhưng các đạo trưởng biết... Bởi vì bây giờ còn là hàng xóm Đêm hôm qua mã áo cùng với cô gái tóc dài kỳ quái kia bất chấp Mang theo một con búp bê trở về Cũng không biết là nghĩ cái gì Đồ vật ghê giận như vậy Đến cả các vị đạo trưởng có kinh nghiệm Cũng không dám tùy tiện mang về nhà Lúc đó các vị đạo trưởng Mắng cho hai người một trận Không nghĩ tới trước mắt Họ lại bị vả mặt như vậy Người tên là mã áo Tôi coi có vẻ chỉ là người trần mắt thịt Trên người không hề có tù vị Không thể nào là hắn được. Vậy chẳng lẽ là cô gái tóc dài đi cùng sao? Tôi nhìn cô bé đó sâu không lường được. Thậm chí tôi còn không nhìn thấu. Đó gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Các vị không nghĩ nhiều nữa. Đừng có chứng tự mình lừa mình. À, ông nói đúng. Mà áo cùng với cô gái tóc dài kia hiện đang ở đâu. Tôi có việc muốn hỏi họ. Sau khi tình huống đã ổn, bọn họ liền nói là trở về nghỉ ngơi. Lúc này đại khái là không ai không muốn biết năm người này rốt cuộc đã được cứu về như thế nào. Ở bên kia, mạ áo cũng sắp sửa, chết đói. Lục Giang Phi hôn mê không thể đi đường. Một đường xuống núi đều là do bọn búp bê cõng về. Nhưng hắn sợ, đám búp bê cõng theo năm người vào phòng khám của trạm y tế sẽ dọa cho bác sĩ ngất xỉu, cho nên để cho đám búp bê đặt ở trước cửa phòng khám. Sau đó từ từ cõng từng người đi vào Lại thêm một đêm leo núi Lúc này mà áo vừa mệt Vừa đói vừa buồn ngủ Sau khi xác định bọn lục Giang Phi đã được thăm khám Không xảy ra việc gì nghiêm trọng Hắn liền về phòng ở Nhờ ông chủ mua hai thùng mì ăn liền Cố phi âm mặc dù có thể ăn con bé kia Trên đường trở về còn gặm hết cả đoạn cánh tay Nhưng vẫn thèm thuồng nhìn mì ăn liền của mã áo Nhất là sau khi đem mấy túi gia vị Cắt ra, đổ vào nước sôi, mùi thơm ngào ngạt đến nhỏ cả nước miếng. Thế nhưng, vẫn còn phải chờ trong chốc lát. Cố phi âm lấy cái đũa, ghim chặt nắp mì ăn liền, không để hơi nóng thoát ra. Nếu không sợi mì sẽ mất ngon. Ước chừng đợi vài phút đồng hồ khi cái nắp đã mở. Dùng đũa khuấy đều lên, món mì ăn liền chua cay, vừa dai vừa ngon, đã hoàn thành. Đầu tiên là húp một ngụm nước mì, sau đó ăn cùng với một chút dưa chua, sột sà sột soạt, ăn vào cả người đều trở nên ấm áp. Hương vị còn lưu lại ở trong miệng cực kỳ ngon, ăn hết một bát vẫn còn muốn ăn thêm một bát nữa. Lần đầu tiên cô ăn cái gọi là mì ăn liền trong truyền thuyết, không nghĩ tới hương vị lại ngon như vậy, ăn đến cuối cùng ngay cả nước mì cô cũng uống sạch. Còn có chút chưa thỏa mãn Đợi đến khi đem trở về Mang con bé kia cùng với đám búp bê bán đi Cô chắc chắn sẽ mua một thùng mì ăn liền Về liên hoan Vừa rồi cô đã nghiêm túc đếm qua Con bé kia tổng cộng thêm đám búp bê Có hơn 550 con Nếu như bán cứ 10 tệ một con Lúc đó cô sẽ có một đống tiền Lần trước cô bán được 78 tệ Chia ra cũng chỉ được 6 tệ một con. Nó thật 6 tệ một con cô cũng thiệt thòi, ít nhất cũng phải 10 tệ. Đáng tiếc là ông trời không đối xử tốt với cô. Thứ cô muốn thì không cho, chính là không muốn để cho cô có một cuộc sống thật tốt. Lần này cô chuẩn bị bán nhiều một chút, còn to nhất ít nhất cũng phải bán đến 30 tệ. Đặc biệt là con bé còn ăn ngon hơn đám người mặt quỷ rất nhiều. Con bé vậy quyết bán 20 tệ. Cứ như vậy mà tính Cô sẽ có một đống tiền Thật sự là phát tài Trở về cô có thể thuê quảng cáo Còn có thể ăn uống đá mồm Có thể đi ăn lẩu thịt nướng Lẩu bột, mì thịt bò Đúng rồi, còn có cả cá nướng Cá hồi lạnh Ở bên ngoài khu vui chơi có một tiệm cá nướng Mỗi một lần đi ngang qua Cô nhìn thấy ở trong tiệm Cá nướng da thơm, thịt mềm Đồ ăn kèm cũng đầy đủ Khi dọn lên bàn Nồi vẫn sôi ùng ục, đồ ăn kèm còn có măng tươi, sợi bột cùng mấy ngó sen cắt lát. Ở trên còn rắc hành thái nhỏ cùng rau thơm, chỉ mới nghĩ đến một chút thôi đã thèm chảy cả nước miếng. Đúng rồi, cô còn có thể mua cho con ma đen bính bính và bà lão lao công mấy ngọn nến để làm đồ ăn vặt. Quả nhiên một chuyến đi này cũng không uổng. Chờ một lát nữa, cô sẽ lên núi bắt mấy con búp bê nữa, sáng mai sẽ gọi cho trường đạo trưởng. Hỏi xem ông có muốn mua búp bê hay không Ngồi đây tính tính toán toán Ở bên kia mấy người cảnh sát Đạo sĩ cũng đã tìm đến cửa Lúc đó mà áo đang pha bát Mì thịt bò thứ hai Còn hỏi cố đại sư có muốn ăn thêm một bát hay không Cố đại sư âm trầm Đang nằm ở trên sofa Cảm giác no bụng khiến cho cô Thoạt nhìn cực kỳ thoải mái Tuy rằng vẫn có chút âm lãnh không dễ gần Cố phi âm khoát tay nói không ăn Sau này sẽ ăn Cô tựa vào ghế sofa mềm nhũn có chút không muốn ngồi dậy. Ghế sofa này thật êm, nằm thật thoải mái. Ngồi cũng thoải mái hơn nhiều so với cái ghế đá ở trong phòng của cô. Chờ đến khi cô về thuê quảng cáo, còn dư tiền, cô có thể mua một cái sofa loại nhỏ, second hen Về sau, cô cũng có sofa. Cảnh sát gõ cửa, mười mấy người dồn dập tiến vào, có người cầm súng, có người cầm pháp khí. Dọa đến mức mì ăn liền trong miệng của mã áo, cứ thế vẫn còn treo lủng lẳng ở trên miệng. Làm cái gì vậy? Này, cho dù là có ép cùng bắt người thì cũng đừng có làm lớn như thế chứ. cố phiềm trợn mắt, há hốc cả mồm. Cô cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cảnh sát, dùng cùng những đạo trưởng, tất cả đều cả kinh. Dừng bước, họ nhìn chăm chăm. Ờ, ờ. Ờ, cô gái, tóc dài vẻ mặt không tốt, một đôi mắt đen lánh, lạnh lùng nhìn chăm chăm. Mọi người cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, kinh hãi. Vương đạo trưởng ho khan một tiếng, tiến lên nói. À, xin lỗi vì đã quấy rầy nghe nói là các vị đã cứu năm người kia, cho nên chúng tôi muốn đến hỏi một chút. Không biết là các vị tìm được họ ở đâu? Lý đội trưởng cũng nói, đúng, chúng tôi tới đây là muốn tìm hiểu một chút. Những người mất tích rốt cuộc đã trải qua những gì. Mặt khác, còn có cả năm người vẫn chưa tìm được. Nếu như biết năm người bọn lục Giang Phi gặp phải chuyện gì, chúng tôi có thể qua đó điều tra ra gốc gác manh mối để tìm ra 5 người còn lại. Hy vọng các vị có thể giúp đỡ cho. Mã áo nghe rõ ràng ý đồ đến của họ nhìn về phía cố đại sư, bởi vì chỉ có cô mới có tư cách nói chuyện. Huống trì, mạ áo quả thực là không biết bọn lục Giang Phi được tìm thấy ở đâu. cố phi âm nhớ lại một chút rồi nói năm người còn lại đã chết rồi đội trưởng lý kinh hãi chết chết rồi chết như thế nào không cứu được sao cố phi âm nói bị búp bê giết chết khi tôi tới nơi họ đã chết rồi bị cọc gỗ đâm thủng bụng máu chảy quá nhiều mà chết vương đạo trưởng cũng nghiêm túc thật sự là búp bê giết người sao mấy ngày nay chúng tôi tuy rằng cũng có suy đoán Nhưng vẫn chưa bắt được. Các người làm sao tìm được? Mạ áo nói. Ở trong rừng búp bê, có treo rất nhiều búp bê hình thù kỳ quái đó. Rừng búp bê ở đâu? Tôi, tôi cũng không rõ. Là búp bê dắt chúng tôi đi. Mạ áo nhìn về phía cố đại sư. Cố đại sư nói. Các người muốn vào rừng búp bê sao? Vậy để tôi bảo búp bê dẫn đường cho. Vương đạo trưởng ngây người. Đội trưởng lý cũng rất nghi ngờ. Làm sao có thể bảo được búp bê dẫn đường? Cho đến khi bọn họ đi theo cô gái tóc dài lên lầu 2, vào phòng ở, mở cửa ra, thì thấy nguyên cả một phòng búp bê. đã có con còn đang bay giữa không trung, có con nằm la liệt trên đất, đôi mắt to đen như mực chuyển động. So với đám búp bê treo trên cây, thì thoạt nhìn còn đáng sợ khủng bố hơn rất nhiều. Ngay cả người dũng mãnh như lý đội trưởng cũng không nhịn được sắc mặt tái nhợt. Vài vị đạo trưởng cũng có chút run rẩy chân tay, này... Đạp búp bê này sao lại nhiều như vậy? Cố phi âm nói. Đều là tôi bắt về. Ở chỗ này mấy con là buổi tối. Lúc tôi ngủ đột nhiên chạy vào phòng ngủ. Chúng còn muốn cướp giường của tôi. Tôi bắt hết lại. Còn mấy con bên kia thì là ở trong rừng búp bê. Chúng nó bay đến đánh tôi bị tôi bắt. Mấy con khác là khi tôi cùng với con bé ma đánh nhau. Cũng bị tôi bắt luôn. Cuối cùng cố phi âm nhấc lên một con bé cụt tay. đang nằm ở dưới gầm giường con bé không chỉ bị cụt một tay mà cái đầu còn bị mất một mảng lớn vẫn đang không mọc ra nổi con bé cúi đầu ủ rũ đôi mắt hung ác nhìn mọi người chăm chăm thoạt nhìn thì kiêu ngạo không phục tùng nhưng giờ phút này trạng thái của con bé cực kỳ suy yếu thậm chí không còn duy trì được bộ dáng bọn vương đạo trưởng và lý đội trưởng choáng váng Vương đạo trưởng là người bắt ma quỷ cũng không cảm thấy kỳ quái. Lý đội trưởng cũng từng tiếp xúc với đủ các loại chuyện thần quái. Nếu như không, lần cứu hộ này cấp trên cũng không phái ông đến. Nhưng thực sự là ông chưa tiếp xúc đến mức độ này. Bắt ma búp bê, nó khác biệt lắm. Vương đạo trưởng vừa nhìn thấy con bé này đã biết ngay, nó không đơn giản, lên nói. Mười mấy người bất, mất tích, đều là do con tiểu quỷ này làm loạn sao? Cố phi âm gật đầu là nó đó Lý đội trưởng kêu lên Vậy năm người kia cũng là nó giết Cố phi âm gật đầu Cho dù nó không đích thân động thủ Nhưng là nó ra lệnh Không khác nhau lắm Còn bé mà cúi đầu khinh thường nói Chỉ có thể trách bọn chúng Sờ vào búp bê của tôi Còn nói búp bê của tôi không đẹp Để cho chúng chết trong tay của búp bê Là quá dễ dàng cho chúng Cố phi âm đập đánh bốp một cái vào đầu con bé. Con bé co rúm người lại, không dám nói gì nữa. Bọn vương đạo trưởng, Lý đội trưởng và cả ma áo choáng váng. Cố phi âm cởi một con búp bê xuống, dùng một sợi dây khác buộc chặt đưa cho Lý đội trưởng. Lý đội trưởng run run cầm lấy con búp bê. Ông ta cảm giác giờ phút này mình dắt không phải là một con ma búp bê, mà giống như mình đang cầm một quả bóng bay vậy. Ờ, ờ, ờ, cảm ơn cô... Không cần cảm ơn đâu. Ông cứ đi theo nó là có thể tìm được thi thể. Ông còn muốn đi đâu thì cứ nói với nó. Nó sẽ dẫn ông đi. Được rồi, được rồi. Lý đội trưởng lắp bắp cảm ơn. Sau đó mang theo đoàn người lên núi suốt đêm. Ở bên kia vương đạo trưởng cũng để cho các vị đạo trưởng đi theo. Đề phòng các tình huống. Còn vương đạo trưởng ở lại. Đám bút bê này... À. Phổ định xử lý thế nào? Cố phi âm nhìn vương đạo trưởng. Này, ông có thích không? Ê, chúng tội ác ngập trời. vốn là phải chịu trừng phạt. Cố phi âm lập tức sáng mắt. Có lẽ không cần chờ đến ngày mai. Cơ hội làm giàu đây chứ đâu. Vậy thì con nhỏ 20. Con to 30. Ông có thích không? Vương đạo trưởng không hiểu. Cố phi âm chỉ vào một phòng đầy búp bê nói. Đám bạn nhỏ này xuất hiện. Ở trong thân thể búp bê, chúng nó tuy không thể rời khỏi thân thể bất kỳ con búp bê nào. Tôi không thể nào mang nhiều búp bê thế trở về. Nếu như ông thích, tôi có thể giảm giá một phần trăm. Vương Đạo Trưởng lại càng thêm khó hiểu. Vậy là 55 con ma nhỏ, Vương Đạo Trưởng cùng với cố đại sư cuối cùng là thỏa thuận xong. Khoản tiền 1.098,9 tệ đã được thành giao. Lần này hai bên hợp tác vô cùng vui vẻ. Đúng lúc mà áo đăng ký cho Cố Phi Âm một tài khoản WeChat, Vương Đạo Trưởng liền đem tiền chuyển qua, còn thuận tiện lưu số điện thoại. Cố Phi Âm cũng cực kỳ chân thành hy vọng lần sau có thể tiếp tục hợp tác. Vương Đạo Trưởng càng thêm cạn lời. Còn bé ma chừng chừng nhìn về chính phía Cố Phi Âm vừa bán mình giá 30 tệ, cho dù là hồn thể của nó phập phù bất ổn, Nhưng giờ phút này nó cũng không chịu nổi, nó gào thét. Ít nhất cũng phải bán nó đến 50 tệ chứ. Bị cố phi âm, đập cho hai nhát, cuối cùng lại ngoan ngoãn cúi đầu xuống, ủ rũ. Vương đạo trưởng nhìn con bé ma nói, Vì sao cháu lại muốn giết người? Bọn họ cùng cháu không thủ không oán sao lại phải giết bọn họ? Con bé trầm giọng giết người đương nhiên là để tu luyện, giống như các người ăn cơm vậy. Làm gì có nguyên nhân vì sao? Nó đã như vậy đến cả trăm năm. Trăm năm trước, sau khi bị chị gái đẩy xuống biển chết đuối, biến thành một hồn ma trên biển, từ đó về sau, nó có thể nhìn thấy cha mẹ mang chị gái ra bờ biển chơi, nhưng chưa bao giờ để cho chị xuống nước. Nó nghĩ nếu như chị nó xuống nước, nó nhất định sẽ trồm lên kéo chị ta xuống. Sau này nó phát hiện chị thường xuyên ra bờ biển, Không phải là đến sám hối Mà là đem những con búp bê nó yêu thích nhất Ném xuống biển Con bé nhặt lại những búp bê Sau đó bám vào người búp bê giặt vào bờ Đó là lần đầu tiên Nó lên bờ Từ khi trở thành thủy quỷ Nhưng khi đó Chị của nó đã lớn Sắp lấy chồng Đêm hôm đó nó bám vào thân thể của con búp bê Mà chị nó yêu thích Hỏi chị ta vì sao lại muốn giết nó Chẳng lẽ không phải là chị em hay sao Lúc đó chị của nó sợ đến mức bỏ chạy Lộn cổ xuống hồ nước Cứ thế Nó sông tới Dìm luôn chị nó xuống đáy hồ Nhốt chị nó vào con búp bê nó yêu thích nhất Con búp bê này mặc một bộ vét rất đẹp Thắt một cái nơ Trước kia đã từng là bạch mã hoàng tử của nó Bây giờ chỉ còn là một con búp bê mà thôi Chỉ có con búp bê ngoan hoạn nhất Nghe lời nhất Không ai có thể thương tổn nó nữa Từ đó về sau Nó đã giết rất nhiều người, mỗi một người không thích búp bê của nó đều bị nó giết, nhốt linh hồn vào trong búp bê. Nó cho rằng mình sẽ có rất nhiều búp bê, nhưng không nghĩ tới đều bị cô gái tóc dài này phá hủy. Chỉ có vài cái đập bôm bốp bôm bốp đã suýt nữa, đánh cho mình hồn phi phách tán. Nó không thể phản kháng. Vương Đạo trưởng thấy con bé còn ngoan cố, không nói gì nữa. bèn cầm sợi dây dắt con bé về. Một đám búp bê lặng lẽ đi theo sau. Nhiều búp bê như vậy Siêu độ từng con một Thì không biết đến bao giờ chờ đến khi các huynh đệ trở về Có lẽ sẽ mời âm sai Tự mình đến đây để bắt quỷ hôn Lệ quỷ làm nhiều việc ác Địa phủ cũng rất đau đầu Bọn họ đem đẩy xuống địa phủ Lúc đó Địa phủ cũng sẽ ghi công đức cho bọn họ Cố đại sư bắt ma Còn bọn họ siêu độ Người dưới địa phủ sẽ ghi chép lại hết Cho đến khi các vị đạo sĩ sau này chết đi xuống dưới đó cứ theo điểm âm đức mà nhận thường. Lúc đó, đám lệ quỷ sẽ chịu sự trừng phạt của địa phủ, rất có thể là sẽ không được làm người, chỉ có thể luân hồi làm kiếp gia cầm, tầm, gia súc, bị con người giết hại. Không nghĩ tới cố đại sư thoạt nhìn lạnh lùng khó gần, kỳ thực cũng là người tốt bụng, dễ nói chuyện. Sáng sớm ngày hôm sau, Đội cứu hộ rốt cục đã đem 5 bộ thi thể từ trên núi xuống. Các vị đạo trưởng cũng khai đàn làm phép, muốn đem oán linh ở trong rừng búp bê đưa hết về địa phủ. Người trong thôn cũng chấn kinh, nghe được tin thì vội vàng đi đến để xem chuyện lạ. Lúc này bọn Lục răng Phi nguyên lộ sau khi nghỉ ngơi một đêm, rốt cục cũng tỉnh lại. Họ thấy mình quay về với xã hội loài người, nhìn vết thương đã được băng bó xử lý, lại nhìn thấy cháo gạo thơm lừng đặt trước mặt, trong lúc nhất thời kích động đến rơi nước mắt. Không khống chế được cảm xúc. Ngay cả Lục Giang Phi vẫn luôn kiên trì, không khóc. Giờ phút này cũng không nhịn được mà hốc mắt đỏ lên. Càng đừng nói gì đến Kha Mẫn Mẫn thì đang gào khóc mếu máu. Nếu như không phải là cổ họng đã khan, thì chỉ sợ cả thôn cũng có thể nghe được tiếng gào khóc của cô. Khó có được. Không ai có thể khuyên nhủ cô dừng khóc nếu như đã an toàn. Thì đem áp lực ở trong lòng tiết ra. Đó mới là tốt nhất. Mà áo nghe nói đám người Lục Giang Phi đã tỉnh. Liền nhanh chóng lại đây. Nhìn thấy bạn tốt đang nằm ở trên giường. Cười cười một tiếng. Sau đó đi lên vỗ vai Lục Giang Phi. Này tôi đã nói là đừng có đi bà. hay nhìn xem đã hối hận chưa? Không nghe lời người lớn. Chịu thiệt ngay trước mắt. Lục Giang Phi mếu máu. Ây đúng vậy. Lần này cậu nói cái gì tôi sẽ không bao giờ cãi nữa. Mạo gãi gãi mũi, thôi thôi bỏ đi, bỏ đi. Ngã một lần, sẽ khôn hơn một lần. Về sau đừng có làm bậy nữa. Lục Giang Phi cười cười. Một hơi ăn hết hai bát cháo, lại còn uống thêm mấy cốc nước cam. Có điều bác sĩ bảo là ăn uống vừa vừa thôi. Họ đã qua những ngày dài, không được ăn uống đàng hoàng. Bây giờ ăn nhiều quá đột ngột, sẽ có thể làm tự tổn thương chính mình. Lục Giang Phi vuốt bụng thở một hơi. Không nghĩ tới là tôi có thể sống sót quay về. Nguyên lộ cũng nói, đúng vậy, chúng tôi không nghĩ tới là có thể sống được. Tống Vĩ nói, là là cũng may có ý kiến của Giang Phi sáng suốt. Nếu không thật sự, là chơi trò chơi chết người, tất cả đều cũng đã chết rồi. Điền lãng cảm khái, ấy còn sống thật là tốt. Mã áo cười cười, tất cả là nhờ có cố đại sư. Nếu như không phải là có cố đại sư thì các người chắc chắn là lành ít dữ nhiều đó. Lục Giang Phi nghĩ đến Cố đại sư mà bà áo nói Lại nghĩ đến cảnh tượng cô gái cầm cánh tay Gặm như ăn chân gà Trong lúc nhất thời nhịn không được mà dùng mình một cái Đương nhiên Là hắn cũng rất cảm kích vị cố đại sư kia Nếu như không có cô Thì chỉ sợ bọn họ đều đã chết Chỉ là cảm kích thì cảm kích Nhưng sợ thì vẫn sợ Nguyên lộ cùng tống vĩ Kỳ thật cũng chẳng khá hơn Từ khi gặp phải con bé ma kia bây giờ bọn họ nhìn cái gì cũng thấy sợ phải rồi cố đại sư đâu chúng tôi muốn tự mình đến cảm ơn cô ấy sao vậy chẳng lẽ cố đại sư đã cứu chúng tôi sau đó bỏ đi sao mà áo sắc mặt nhăn nhó à, à, chưa đi nhưng mà nhưng mà đại sư đã lên núi cái gì lên núi à, là lên núi bắt búp bê đó Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Điền Lãng, Tống Vĩ, mấy người kinh hãi nghe đến búp bê thì biến sắc. Bắt bắt bắt búp bê á Bắt búp bê bán lấy tiền, 20 tệ một con. Có phi âm bắt búp bê bán được 2000 tệ. Thế này cũng ngăn ngửa tiền lương một tháng của cô. Hơn nữa cô còn không đau bụng, cho nên cô vui không kể xiết. Có điều cô cũng chỉ xin nghỉ phép qua hai ngày, bởi vì máy bay xảy ra sự cố đã mất một ngày, cho nên cô chuẩn bị ngày hôm sau sẽ phải về đi làm. Trong lúc cô còn tới phòng khám, hỏi thăm mấy người bạn nhỏ bị thương một chút, sắc mặt của bọn họ vẫn còn kém lắm, tinh thần thoạt nhìn cũng không tốt. Bị cô bé dọa sợ đến thề thảm, bây giờ ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. Lên tiếp đổ mồ hôi lạnh, thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Lục Giang Phi và Nguyên Lộ cũng không dám nói một lời, rõ ràng là khi đối mặt với con bé ma kia. Còn có thể vắt óc nghĩ biện pháp sống sót, nhưng bây giờ nhìn thấy cố đại sư thì đầu óc của bọn họ đặt quánh lại. Không hiểu vì sao, Lục Giang Phi cảm giác, ở trên người của cố đại sư phảng phất, có thể nhìn thấy bóng dáng vô cùng tà ác. Mà áo thấy một màn này không nhịn được muốn bật cười. Nghĩ lại, chính hắn cũng đã từng như vậy. Đi theo cố đại sư gặp bọn quỷ mặt người, sau đó bị búp bê dắt đi trong rừng búp bê, còn có cơ hội được ngồi cùng bàn ăn cơm. Hắn cũng dần dần đỡ sợ hơn. Kỳ thật có một số người nhìn, cảm giác rất sợ, nhưng lại là người tốt. Tỉ như con bé ma kia, thoạt nhìn xinh đẹp như thiên sứ, nhưng lại là một ác ma. Năm bộ thi thể kia tử trạng, vô cùng khủng khiếp. bây giờ vẫn còn lưu lại dấu ấn ở trong đầu của hắn cho nên cố đại sư thật sự không còn đáng sợ nữa ít nhất là cô đã cứu rất nhiều người mã áo cười cười nói <cười> đại sư trưa nay chúng ta ăn thịt luộc được không gọi thêm canh mến nấu tết vịt thịt lợn băm nhỏ thêm cả canh trứng rong biển ấy cô thấy thế nào cố phi âm vừa nghe đến ăn thì sáng mắt được chúng ta phải ăn cơm thôi mã áo ừ một tiếng Không nhịn được lén lút cười. Thấy chưa? Rất thân mật gần gũi đó. Sáng sớm ngày hôm sau, cố Phi Âm rời khỏi Hoa Hoa Đảo. Đầu tiên là ngồi thuyền đến thành phố B. Sau đó ngồi máy bay về thành phố A. Mạ áo ở lại chăm sóc mấy bệnh nhân, tạm thời chưa quay về. Vé máy bay trở về của cô vẫn là miễn phí. Còn may lại gặp đúng cơ trưởng lúc trước. Ông Thoạt nhìn đã khỏe. ông cười lên tiếp hỏi han cô ân cần còn mời cô rất nhiều đồ uống cho cô ăn rất nhiều cơm cố phi âm ăn đến mức bụng căng tròn cơ trưởng vẫn còn muốn mang tiếp lúc xuống máy bay cố phi âm cảm thấy ngày hôm nay cô có khi chẳng cần ăn cơm nữa cơ trưởng ánh mắt dưng dâng nhìn cô mếu máo đại sư cảm ơn cô đã cứu chúng tôi cố phi âm khoát tay việc này cũng đâu có gì Dù sao cô đã nhận một đống quà cảm ơn Nghĩ đến trong túi có hơn 200 vạn Cô cười híp cả mắt Nhưng cô vừa ra khỏi sân bay Thì không cười nổi Bởi vì tự nhiên lại lên cơn đau bụng Không Chỉ có thể là tê nhất thôi Cô đâu có bụng Cho nên cô không thể đau bụng cố phi âm biết ngay Ông trời lại không có ý tốt mà Lúc trước cô nhận 200 vạn Không bị đau bụng Còn mừng thầm Cho rằng là ông trời bận rộn nhiều việc Cho nên đã bỏ sót cô Không ngờ hóa ra là ông trời đang ở đây chờ cô Cố phi âm thở dài Cái gì cần tới thì cũng phải tới Không biết lần này Ông trời muốn nhiều hay muốn ít Cô trực tiếp đi tàu điện ngầm Đến quỹ trẻ em Dọc đường đi còn lén lút thương lượng Với ông trời Cô vẫn còn muốn tìm đường về nhà Dựa theo số tiền trước đó đã quyên, đại khái là cho dù cô có bao nhiêu tiền, cuối cùng cũng chỉ còn thừa lại 100 vạn. Tuy rằng trong một thời gian ngắn, có thể kiếm được đến 2-3 vạn đã là không tồi. đây tương đương với một năm tiền lương của cô. Nhưng cô còn muốn chạy quảng cáo. Một đoạn quảng cáo phải mất đến hàng vạn. Chỗ tốt hơn, có khi phải mất đến hơn 10 vạn là rất tốn kém. Cố phi nghĩ bụng. Nếu như lần này không phải quên 100 bạn lúc trước, vậy là cô còn lại 100 bạn Như vậy có thể làm được rất rất nhiều việc. Đáng tiếc, cô mới chỉ tưởng tượng như vậy thôi mà bụng đã đau quạn. Mẹ nào chứ? Nếu không thì 90, hay là 80, 70, 60, 50, 40. Ông trời à, tốt xấu gì gì cũng phải để cho cô đến 10 vạn chứ. cuối cùng lúc cố phi âm ra khỏi quỹ trẻ em thì túi đã xẹp hai vạn chỉ còn lại có bốn vạn cũng may là hai ngàn tệ lúc cô bắt bố bê bán được ông trời đã không thèm động đến nếu không thì cô thực sự là muốn lao vào sinh tử bỏ đi thôi thì bốn vạn cũng đủ để cho cô chạy quảng cáo sau khi quyên góp một số tiền lớn cố phi âm đi trên đường cuối cùng cô không còn cảm giác sợ hãi nữa Này, tôi có 200 bạn, mà mọi người đều mơ ước. Hay, nhưng mà bây giờ thì chẳng còn nữa rồi, cho nên các vị không thể ăn cướp được. Cô Phi âm thở dài. Cô quyết định lập tức đi phát quảng cáo. Theo quan sát mấy ngày nay của cô thì lượng người ở tàu điện ngầm và trạm giao thông công cộng rất đông. Cô quyết định quảng cáo ở tàu điện ngầm trước, chính là khu biển quảng cáo ở Hình lang và trạm chờ tàu điện ngầm. Cũng là vị trí thuận lợi nhiều người qua lại. Bốn phía mất gần ba vạn tệ, ở hành lang cũng gần một vạn. Hơn nữa, quảng cáo ở trên tivi tàu điện ngầm là tính theo phút, một phút cũng mất đến ngàn bảy, ngàn tám. Cô có bốn vạn tệ thì cũng chỉ được 25 phút. Cho nên cô quyết định bỏ ra hai vạn tám, mua một biển quảng cáo ở vị trí đắc địa Biển quảng cáo này còn khá hơn, có hộp đèn. Người đi qua liếc mắt một chút là thấy. so với trang giấy nhỏ cô viết lúc trước thì trông nó bắt mắt hơn nhiều tiêu hai vạn tám này cô vẫn còn đến một vạn hai hơn nữa thêm cả tiền bán búp bê thì cô còn đến một vạn tư ba ngày có một vạn tư thu hoạch như vậy cũng không tệ cô vuốt vuốt tiền xẹp lép không về nhà ngay mà đến công viên giải trí báo cáo công việc này vẫn phải làm chứ Tiền thực sự không thể nào tiêu xài hoang phí. Sếp vừa nhìn thấy cố phi âm về. Nhanh như vậy thì kinh ngạc. Đặc biệt là sau khi ra ngoài một chuyến, cố phi âm càng có vẻ khủng khiếp. Khi cô cười, một nụ cười có vẻ ngơ ngác và ác độc. Sếp lắc lắc đầu, không đúng. Nhất định là ông nhìn nhầm rồi. Cố phi âm đi sớm về sớm như vậy. Ông đáng lẽ còn phải rất vui vẻ mới đúng. Mấy ngày qua, Nhà ma không có cố phi âm canh giữ, khách tham quan đều rất nhanh đã bay lên trời. Vốn là lúc vào cười lúc ra khóc, nhưng mấy ngày nay thì biến thành lúc vào cười lúc ra còn cười to hơn. Tuy rằng vẫn có lác đác một vài người bị dọa, nhưng so với những người đã bị dọa khóc ôm tỏi vừa rồi, thì đúng là người ta không có cảm giác ăn thua gì. Người ta còn nói, nhà ma căn bản là không có khủng khiếp như trong lời đồn. Quan tài cũng đâu có đáng sợ. Thậm chí có người còn can đảm chụp ảnh với người đang nằm ở trong quan tài. Không chỉ có thế. Còn lên mạng chém gió. Dẹp đi. Nhà ma đâu có gì đáng sợ. Tôi đi vào rồi. Tôi còn túm mũi cái con bé nằm ở trong quan tài đó đó. Này. Lúc các người bị dọa. Là do diễn viên đóng vai ở trong quan tài. Làm cho viên cao minh sợ vãi đái cả quần nghỉ phép thôi. Có bản lĩnh thì đợi lúc nào cô ấy quay vậy lại làm việc. Thì đến đó mà xem. Đúng vậy, tôi cũng hỏi qua rồi. Nghe nói là cô ấy xin nghỉ phép ba ngày đó. Có bản lĩnh thì ba ngày nữa các người quay lại xem. Này, các người tỉnh đi, tôi sẽ không mắc mưu đâu. Sếp bị những con mừng đó làm cho tức điên. Lúc trước, cố phi âm xin nghỉ ba ngày. Quan tài không thể nào bỏ chống, cho nên ông tìm một cô gái khác vào thay thế. Nào ngờ hiệu quả không được như ý. Bây giờ cố phi âm đã về Rốt cục cũng có thể oai phong một trận Cố phi âm một lần nữa cảm nhận được không khí làm việc Cô thay cái váy đen xong Thì đi vào kẻ kia đã nói Nhà ma cũng quá đỗi bình thường Cho nên có vài du khách đến xem Thậm chí họ còn xếp hàng ở bên ngoài Vừa đứng đợi vừa nói Nhà ma này căn bản không khủng khiếp Như trên mạng đồn đại Là bị yêu ma hóa cho nên ẩm mỹ lên mà thôi. Sếp chắp tay sau lưng đi qua bọn họ, lên vênh mặt lên trời, nhìn bọn họ đang cười nói. Được rồi các người cứ cười đi. Một lúc nữa quay ra, chắc chắn là sẽ đái ỉa cả da quần. Sếp cuối cùng cũng hài lòng, thế mới đúng chứ. Vậy mới là bộ dáng nhà ma của bọn họ. Cố Phi Âm nằm ở trong quan tài, tính đi tính lại một lát nữa tan làm, mình sẽ đi ăn cá nướng. Tuy rằng là tiền quyên góp gần hết, nhưng cô vẫn thèm cá nướng. Cô liếm môi, lộ ra một nụ cười hiền lành với một vị khách, đang rôn rôn đẩy cái nắp quan tài. Cô phiêm phải tỏ ra thân thiện mới được. Cô cố gắng vẽ ra một nụ cười mà cô cho rằng là thân thiện nhất. Thế nhưng... Trời ơi! Không! Cứu với! Cứu với! Có mà! Có mà trong quan tài đó... Mấy ngày nay, nữ quỷ áo đỏ vẫn vật vờ ở công viên giải trí. Bây giờ thấy có người khóc lóc chạy ra khỏi nhà ma, dáng vẻ sợ đến mức hồn phách lên mây. Lại cảm nhận được hơi thở âm trầm của nhà ma, đoán ngay là cố tiểu thư đã về. Cô nhanh chóng bay vào nhà ma, lập tức cảm giác được trong này âm u lạnh lẽo. Hơi thể lạnh băng đến mức làm cho nữ quỷ áo đỏ vốn dĩ là ma quỷ cũng sợ. Chẳng trách. Khách vừa đi vào, liền ôm đầu gào khóc chạy ra. Không biết lần này, chị cố ra ngoài ăn con quỷ gì? Nữ quỷ áo đỏ trực tiếp chui vào trong quan tài. Thấy chị cố sắc mặt trắng toát, đang nằm thẳng tắp. Hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm nghiền. Nữ quỷ áo đỏ bất giác dùng mình, còn hoảng sợ cho rằng là mình đang nhìn thấy một cái xác chết. Cố phi âm cảm giác được khí tức của nữ quỷ áo đỏ. Liền mở mắt nhếch môi. Xin chào. Đã lâu không gặp. Nữ quỷ áo đỏ bất giác giật mình. Bỏ đi. Thôi thôi thôi. Bỏ đi. Không cần nói chuyện với chị cố nữa. Cố phi âm nói. Ở nhà không có chuyện gì chứ. Có trộm không? Nữ quỷ áo đỏ trợn mắt. Này. Tòa nhà đó bỏ hoang của cô. Thì có cái quái gì mà trộm? Cho dù có trộm thì chúng cũng phải đi đến biệt thự nhà người ta mà trộm chứ. Cố phi nghĩ nghĩ rồi gật đầu. À đúng vậy, đúng vậy. Cố phi đột nhiên giơ cái điện thoại di động ở trên cổ, kêu ngạo nói. Xem này, tôi có điện thoại di động đó. Chờ một tối tan làm, tôi sẽ dạy cô nhắn tin. À, tôi muốn đăng tin đi tìm núi đó. Nữ quỷ áo đỏ vốn dĩ kinh ngạc khi thấy chị cố bỏ ra nhiều tiền mua điện thoại di động. Nhưng vừa nhìn cái di động cũ kỹ Thì không biết nói sao nữa Kiểu điện thoại di động như vậy Khi còn sống Nữ quỷ áo đỏ chẳng thèm ngó tới Không cần nói cũng biết Là chị cố mua điện thoại di động Bộ dáng cũng y hệt như con người của chị cố vậy ai Được thôi Bây giờ cô cứ nghĩ kỹ Xem ngọn núi của cô có đặc điểm gì Nếu như muốn người khác chú ý Thì phải đăng bài vừa thú vị, vừa sáng tạo. Cái đó người ta gọi là viết content. Như vậy mới có thể hấp dẫn được mọi người. Không thể nào giống như tờ giấy cô viết lúc trước đâu. Không thú vị thì đăng lên chẳng ai xem. Cố Phi âm suy nghĩ một lúc lâu. Đây thực sự đúng là làm khó mình. Mình không có bằng cấp, không có học vấn. Phải viết một bài tìm nối xuất sắc như thế nào đây? Lúc tan làm Cố phi âm quyết định đi ăn cá nướng Cá nướng đúng là ngon tuyệt vời Da cá cay, cay cay giòn giòn Thịt cá tươi Gắp một miếng thịt chấm vào nước sốt Thì lại càng thơm ngon hơn Lại có cả măng tre Ngó sen Mang theo mùi thơm tự nhiên của cây cỏ Được nấu dai dai Vô cùng thích thú. Ăn một miếng lại muốn ăn miếng nữa Đúng là hạnh phúc cõi đời Cố phi âm ăn đến mức bụng tròn xoe, trên đường về nhà còn đặc biệt, mua cho bính bính, con ma điên, và bà già lao công hai ngọn nến để ăn. Vừa về được một lát, chỉ kịp chia hai ngọn nến, thì nhận được một cuộc điện thoại, cô ấn nút nghe, là giọng của một người đàn ông xa lạ không quen. Alo, ai gọi điện cho tôi vậy? Ở bên kia, tô địch nói. Ờ, xin hỏi... cô có phải là cố phi âm không? cố phi âm âm ử một tiếng. tôi đây, anh là tô địch nói. Ờ, tôi tôi là tô địch. nửa tháng trước cô đã cứu tôi, cho nên cho nên là bây giờ tôi muốn cảm ơn cô. lúc trước cha mẹ tôi đã gặp cô rồi, không biết cô còn nhớ không? tôi muốn gặp cô để tự mình cảm ơn. đêm đó nguy hiểm như vậy, nếu như không có cô thì tôi chết chắc rồi. Tô Địch vốn định đi tìm Cố Phi Âm sớm hơn, nhưng ở trước cửa nhà anh có rất nhiều phóng viên trầu trực, cơ thể của anh cũng chưa hoàn toàn bình phục, vẫn luôn ở nhà. Bây giờ anh đã khỏe, hôm qua còn cùng bố mẹ đến công viên giải trí, chỉ tiếc là Cố Phi Âm không có ở đó. Họ nói là cô có thể đi công tác, chắc hôm nay mới về, cho nên anh gọi điện tới hỏi xem Cố Phi Âm có thời gian thì hẹn gặp mặt. Cố phìm đừng nhìn nhớ rõ. Tô địch 500 ngàn vạn. Hơn nữa cha mẹ tô địch còn cho cô một số tiền lớn. Lại thêm mười mấy chai lọ có thể sử dụng. Không ngờ bây giờ tô địch cũng muốn đi cảm ơn. Cái nhà này đúng là nhà giàu. Cảm ơn không qua loa đại khái. Thái độ của cố phìm rất tốt. Có thể chứ. Vậy bao giờ gặp? À, à, bây giờ cô đang ở đâu? Ở nhà đó. Vậy tôi đến nhà cô. Ở Ở đường Phú Dân đúng không? Đúng vậy. Anh đến đây đi, đi. Tòa nhà tồi tàn nhất, ngay gần bờ sông, chính là nhà tôi. Ờ, được, được. Tôi sẽ đến, đến ngay. Cúp điện thoại, tô địch gãi gãi đầu. Thật sự anh không tưởng tượng được cái gì gọi là tòa nhà tồi tàn nhất. Nhưng lúc này anh lái xe qua thì thấy, tòa nhà lúc trước còn nhìn thấy mấy bộ quần áo bay phần phật. Tô địch không nhịn được, mà nhìn thêm mấy lần, tòa nhà xây dở. đứng sừng sững trong gió tuyết, mỗi một trận gió lạnh thổi qua thì phát ra tiếng ù ù như tiếng ma kêu quỷ khóc. May mà lần này ở trên trời không có cái quan tài quỷ dị đang bay. Anh cầm lá bùa bình an ở trên cổ hít một hơi thật sâu, rồi từ từ lái xe tới. Lúc trước nhờ mẹ đi đến miếu tháp hương cúng Phật xin mấy lá bùa bình an, đeo ở trên người, treo cả ở trong xe. nếu như thực sự gặp phải thứ gì không sạch sẽ có lẽ anh có thể miễn cưỡng tự bảo vệ bản thân lái xe hơi theo con ngõ nhỏ tối đen như mực đèn xe quét qua bóng dáng của một cô gái tóc dài mặc áo khoác trắng đứng ở dưới lầu ngay bên vệ đường gương mặt tái xanh tái xám trong mắt đen tuyền đào qua đào lại liên tục như đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó cô giơ một cánh tay lên vẫy vẫy Tô địch cảm thấy rất quỷ dị Thậm chí còn thấy gương mặt này hơi quen mắt Hình như đã từng gặp qua ở đâu đó Anh liền nhấn chân ga Chiếc xe ào ào phóng đi Cố Phi âm đứng ngây ngốc Ơ này, này Nữ quỷ áo đỏ bên cạnh Bật cười ấy tôi chết cười mất Cô xem người ta chạy nhanh chưa kìa Còn ma đền bính bính Và bà già lao công nằm bò Ở trên cửa gặm nến Cũng không nhịn được Mà cười quỷ dị Cố âm gãi gái đầu Gọi điện cho tô địch Tô địch vô cùng khiếp sợ Lại nghe thấy giọng nữ trong điện thoại Này Tôi ở đằng sau anh đó Anh mau quay lại đi Tô địch càng thêm dùng mình Lại đột nhiên nhớ ra Lúc cha mẹ Trở về, biểu cảm có gì đó không đúng, sắc mặt tái nhợt, chán đổ mồ hôi lạnh. Nghe nói mấy ngày nay mẹ anh còn thường xuyên gặp ác mộng, cha anh thì cảm thán. Ờ, con có thể được cố tiểu thư cứu, đúng là phúc lớn mạng lớn Lúc ấy, anh tưởng cố tiểu thư trong truyền thuyết là người đẹp thiện tâm cho nên cha anh mới xúc động như vậy. Thế nhưng bây giờ xem ra là vì cố tiểu thư không dễ dây vào, cũng không phải là loại người hòa nhã dễ gần gì. được một người như vậy cứu thực sự là phúc lớn mạng lớn từ bi hỷ xả. Anh nhìn cố tiểu thư sắc mặt âm trầm đứng ở trước mặt, tuy rằng hơi hoàng hốt nhưng trong lòng vẫn rất cảm kích. À, à, à, xin lỗi, à, vừa, vừa nãy, vừa nãy tôi, tôi không có nhận ra cô. Cố phi ầm liếc mắt nhìn hiền lành nói, không sao đâu, chúng ta lần đầu gặp mặt. Anh không nhận ra cũng là chuyện bình thường thôi. Trước lạ sao quen? Nữ quỷ áo đỏ rất cao hứng nhảy nhót xung quanh tô địch, kích động nói. Wow, tô địch này thật là đẹp trai. Xem này, mày kiếm môi mỏng mũi cao. Cả đôi tay này nữa, đẹp trai thật. Đêm nay tôi sẽ đi theo tô địch về nhà. Nhất định là sẽ đi theo tô địch về nhà. Cố phi âm liếc mắt nhìn nữ quỷ áo đỏ một cái. Có phải là cô quên rằng Cô còn phải dạy tôi cách đăng tin Nữ quỷ áo đỏ xua tay Đăng tin Thì có gì quan trọng Ngày mai đăng cũng đâu có muộn Nhưng mà cơ hội gặp giai đẹp thì rất hiếm Cố phi âm nói Nghĩ Đây chắc chắn là thấy sắc nổi lòng tham Tô địch chỉ cảm thấy Ở bên người lạnh lẽo Liền ôm cánh tay Đột nhiên nghi hoặc nói Ở cố tiểu thư À, lúc trước chúng ta gặp nhau chưa sao sao tôi thấy cô cứ quen quen vậy tô địch chỉ cảm thấy trên người run run một cái cố tiểu thư tóc dài kéo khóe môi lộ ra một nụ cười âm hiểm kín đáo nói lúc trước đã gặp nhau ở trên núi anh quên rồi sao tô địch chỉ cảm thấy cố tiểu thư trước mắt trùng khớp với hình ảnh cô gái tóc dài vặn vẹo bay giữa không trung lúc trước anh hoảng hốt là là là cô là cô sao cố phi âm gật đầu hiền lành anh nhớ rồi à tô địch thực sự khiếp sợ bởi vì cho dù như thế nào thì anh cũng không thể ngờ được cố tiểu thư cứu mình chính là nữ quỷ bay giữa không trung làm cho bọn bắt cóc đã sợ đến mức quỷ xin tha không đúng cô là người chứ không phải là quỷ chỉ là có vẻ hơi tà ma mà thôi Tùy tô địch hoảng hốt và sợ hãi Nhưng anh nhớ lại cảnh tượng đêm đó. Anh biết, cô gái tóc dài đứng trước mặt mình không có ác ý. Nhìn qua thì có vẻ lạnh lùng dọa người, nhưng cô lại cứu anh. Còn cởi trói cõng anh chạy xuống núi báo án. Đưa anh đến bệnh viện xong. Ngoài lần cha mẹ chủ động đi tìm, thì cũng không có tin tức gì của cô cả. Người như vậy chắc chắn sẽ không có hại anh. Thế nhưng tôi địch vẫn có cảm giác. Cổ của mình lành lạnh, tựa như có ai đó thổi hơi lạnh vào cổ vậy. À, à tôi nhớ ra rồi. Cô Tiểu Thư, thật sự rất cảm ơn cô. Anh lấy từ trong cốp xe ra một túi tiền và một cái thùng lớn. Ngoại trừ tiền thì đây là thùng dâu tây. Là dâu tây tự mệ, mẹ anh đến nông trại hái về, quả vừa to vừa ngọt. Mùa đông không cần phải để tủ lạnh, ăn vào rất mát. cố Phi Âm chưa từng ăn dâu tây. Bây giờ nhìn thấy dâu tây thì nước miếng chảy ra. Từ xa như vậy cô đã ngửi thấy mùi thơm. Quả đỏ làm cho người ta thèm. Cô cầm lên cắn một miếng. Dâu tây non mềm nhiều nước, vừa thơm vừa ngọt. Mùa đông gió thuyết, ăn hơi lành lạnh, hương vị tuyệt vời. Tổ địch bê thùng dâu tây. À, à, à, ăn có ngon không? cố phi cắn dâu tây gật đầu. Ngon lắm. Nếu như cô thích thì lúc nào ăn hết tôi lại mang đến. Hai mắt cố phi âm phát sáng, quả nhiên là thiên sứ, giá 500 ngàn vạn, thật là người tốt, thật là hào phóng. Ờ, đúng rồi, lúc trước tôi nghe mẹ tôi nói chân cô bị thương, đã ổn chưa? Cố phi âm ăn đến quả dâu tây thứ ba, tùy tiện xua tay, đã sớm không sao rồi. Tô Địch cười cười, định về nhờ mẹ hái thêm dâu tây đưa tới. Cố tiểu thư nhìn qua có vẻ là dọa người, nhưng thực sự cũng không có quá đáng sợ. Cô ở đâu? Ê, thùng dâu rất nặng, để tôi mang lên cho cô. Cố phi âm chỉ chỉ cao ốc bỏ hoang ở phía sau, mồm vẫn cứ lúng búng ăn dâu tây. Tô địch trợn mắt, cuối cùng ôm thùng dâu tây lên lầu, nhìn hoàn cảnh xung quanh, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lần trước, cha mẹ anh đến tìm. Sau đó đã tặng mấy bạn tệ, vậy mà vẫn ở cái chỗ đỗ nghèo khỉ như thế. Leo lên đến tầng 5 Đã mệt đến nỗi không cả thở nổi Thở Đến phì phò hô hấp loạn nhịp Đi theo cố phi âm vào một căn phòng Lại thấy Ở giữa căn phòng bày một cái quan tài Tô địch trợn mắt Anh mềm nhũn, Dựa vào vách tường bên cạnh Thùng dâu tây rơi xuống đất Nhưng lúc nó còn chưa chạm đất Thì bất thình lình bị một thứ gì đó đỡ lấy Sau đó Cái thùng từ từ bay lên trước mặt anh. Tô địch lại càng thêm sợ. Anh rồn rồn nhận lại cái thùng. Không biết là nói cảm ơn với ai đây. Nữ quỷ áo đỏ kêu ô một tiếng đỏ mắt. Không cần phải cảm ơn. Tô địch không nhìn thấy nữ quỷ áo đỏ. Nhưng mơ hồ nghe thấy trong không khí truyền đến giọng nói của phụ nữ. Chỉ là rất mơ hồ. Tô Địch biết chắc chắn đây không phải là ảo giác, là có thứ gì đó đang nói. Cố Phi Âm chỉ cục đá kê bên cạnh quan tài nói: "Ngồi đi, chúng ta cùng ăn dâu tây." Tô Địch nhìn cái quan tài, rồi lại nhìn hòn đá làm ghế, còn có cả cô gái tóc dài đang ngồi ở trên quan tài ăn dâu tây. Anh cảm thấy có vô số những cặp mắt xung quanh đang nhìn mình chằm chằm, nhưng có thể không ngồi được hay sao? Tối đó Tô Địch về nằm mơ Cảnh ở trong mơ chính là anh đang ngủ ở trong quan tài Không thể nào mở được nắp ra Anh vất vả lắm mới cậy ra được một cái khe thì nhìn thấy Ở bên cạnh quan tài có mấy con quỷ đang đứng Cô gái tóc dài, miệng u ám đang nhìn anh Như là một miếng mồi ngon Tô Địch bừng tỉnh, sợ đến mức cả đêm không dám ngủ nữa Không đúng liệu có phải là anh đã mua phải bùa bình an đều nếu không thì tại sao lúc anh ở tòa nhà bỏ hoang đó bùa bình an ở trên người anh lại không hề có tác dụng chắc chắn là bùa bình an đều rồi đúng là bùa bình an đều rồi đám đạo sĩ là giả chứ ai cố phi âm kìa mới là pháp sư xịn ngày hôm sau cố phi âm Thấy tin tức nói 10 người mất tích trên hòn đảo Oa Oa, có 5 người đã được tìm về. Nguyên nhân mất tích chỉ nói đơn giản là đi lạc. Cũng không có sự kiện thần quỷ gì. Hy vọng mọi người đừng tin những tờ báo lá cải đồn bậy. 5 người còn lại, rất tiếc là không chờ được cứu hộ, bởi vì lúc ở trong núi gặp thú dữ. Lúc đội cứu hộ đến, thì vì bỏ họ bị thương quá nặng cho nên đã mất mạng. Các ban ngành đã liên quan tiêu hủy toàn bộ búp bê ở trên đảo. Từ nay về sau không còn Oa Oa đảo nữa. cố Phi Âm có thể hiểu, bây giờ thế giới con người không biết đến sự tồn tại của ma quỷ. Tất cả phải tin vào thế giới khoa học. Mã áo gọi điện thoại cho cô, nói mặn lục răng phi và nguyên lộ. Đã trở về thành phố B điều trị, trạng thái bây giờ đã tốt, nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện. Chờ anh ta về thành phố A sẽ lên lạc với cô. Còn bọn dư yến đan thì được người nhà mang về mai táng. Thật ra không chỉ có thế. Cảnh sát còn phát hiện, ở trong hoa viên có rất nhiều bộ hài cốt là những người dân mất tích. Tuy rằng chỉ còn lại bộ xương khô, nhưng trên người vẫn còn vài thứ không phân hủy, có thể tìm được nhân thân. Từ lúc nghe được tin tức đó, mỗi một ngày cô đều ăn uống tốt. À, đã ăn hết cả thùng dâu Tây vốn định để dành ăn dần nhưng dâu Tây rất mềm để lâu sẽ hỏng cho nên cô tranh thủ ăn hết luôn nghĩ đến về sau muốn ăn thì phải tự mua cho nên lúc cô đi qua cửa hàng trái cây còn xem giá dâu Tây này là sáu 60 tệ một cân đó đúng là giá trên trời cái này thì cô không ăn nổi rồi may mà còn có tô địch nếu không cô cũng chẳng bao giờ được ăn dâu Tây đắt giá như vậy Hôm nay cô vẫn đi làm như bình thường, lúc nằm ở trong quan tài, nữ quỷ áo đỏ tới nói. Không ổn, không ổn rồi, nhà của cô sắp xong đời rồi đó. Miệng thì nói không ổn, nhưng không nhịn được mà cười cười. Thực sự, phải để tôi cười đã, cô mau đi về đi, nếu không tối nay lúc cô về thì chẳng thấy cái quan tài đâu. Cố phiền kinh ngạc nói, sao lại thế, tôi đang ở mà. Ở cái gì mà ở Nghe nói có mấy mười mấy người đến Nói là muốn khai phá cao ốc một lần nữa Sẽ xây lại đó Mau lên Cụ bà và Binh Bính Chỉ kịp dọn cho cô một túi vật dụng hàng ngày rồi ẩn nấp Quan tài còn chưa kịp giấu đâu Bây giờ chắc là bị mấy người đó phát hiện đó Thôi chết Những du khách ở trong nhà ma Đột nhiên cảm thấy có một luồng âm khí đáng sợ Tỏa ra Họ lập tức gào rú Cố phi âm chạy đi tìm sếp xin nghỉ Nói là nhà cô có việc Muốn về sớm Sếp thấy cố phi âm như vậy Nhìn ánh mắt của cố phi âm tự nhiên rủng mình Lên vội vàng cho cô về luôn Cố phi âm chạy thẳng về nhà Cuối cùng cũng thấy con mà điền bình bình Và bà già lao công trốn ở sau tòa nhà bỏ hoang Ở dưới chân có một cái túi ly lông Sắc mặt của hai người tái nhợt Đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm. Cố phi âm thở phào nhẹ nhõm Nhìn cái túi ly lông, hầu hết đồ đạc đều ở trong đó. Áo bông, giày vải đều đủ. Duy nhất là cái quan tài không mang được. Ở bên trong cái quan tài không chỉ có chăn đẹp, mà còn có rất nhiều tiền xu, tiền giấy. Hơn hai vạn tệ của cô đều cất ở đó. Cao ốc bỏ hoang quả nhiên có rất nhiều người. Đều là những người to khỏe. Trước mặt còn có mấy chiếc xe. Như thế thì làm sao được chứ? Dù sao cũng phải nghĩ cách. Ban ngày không tiện hành động. Buổi tối ít người chú ý, mình phải đến để trộm về. Lại nói nhà cô đã bị phát hiện, sau này cô biết ở đâu. Bây giờ cố phi âm chưa biết, lúc nhà thầu và lãnh đạo sở tài nguyên môi trường đến tầng 5, bỗng nhiên thấy trong phòng bày một cỗ quan tài lạnh như băng, thì sợ tới mức chân mềm nhũn, suýt nữa ngất xỉu. Họ dụi mắt sợ mình nhìn nhầm. Không thể tin được, ở trong căn phòng này thực sự có một cỗ quan tài. Đám người đột nhiên thấy có một cỗ quan tài, cho dù giữa ban ngày ban mặt cũng cảm thấy lạnh thấu xương. Bọn họ nhìn nhau, cuối cùng không nhịn được vội vã chạy xuống lầu. Đến khi rời khỏi tòa nhà bỏ hoang một đoạn rất xa mới dừng lại. Nhìn cao ốc bỏ hoang đứng phơi mình trong mưa trong gió, mà họ sởn cả gai ốc, cực kỳ kinh hãi. hết tập 16. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.